Nhất đao xuân sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc Thanh xà Chuyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Đệ thập nhất chương Cho nên, nếp thập tam chuyển hướng sang tạ thiên bích. Người nói đi! Tạ thiên bích giảm lược châm trước. Chúng ta hợp lực giết yêu phụ. Định giết luôn thẩm mặt câu, ta dùng lô chính tử cài bẫy, đường sư huynh khinh thường, một mình cùng thẩm mặt câu, luận bàn mấy chiêu. Sau đó, ba người chúng ta liên thủ cũng bị hắn đánh bại, trốn thoát trở về. Đường Nhất giả bổ sung thêm vài điểm Thất Tinh Hồ đích thực thập phần yêu ta, lưu sương kia lấy sắc mê hoặc người. Tạ sư huynh dùng thi thể làm mồi nhữ, tiểu khuyết khi giáp mạch lại nói thẩm cung chủ thích hợp làm nam sủng. Mới nói được có mấy câu ngắn ngủn đã bị tô tiểu khuyết nhảy vào học. Đúng, yêu phụ kia ngay cả quần cũng không thèm mặc Lấy thi thể làm mồi nhữ cũng không có gì là không đúng. ta có nói gì đâu. Nhìn lúc đường nhất giã nghĩ miệng một chút để thở, còn nhu thuận vuốt môn ngựa. Thẩm mặt câu kia võ công kém xa nếp thúc thúc. niếp thập tam không để ý tới hắn nói. Ba người các ngươi đem chiều thức lúc đó tái diễn một lần cho ta xem. Ba người liền coi niếp thập tam là thẩm mặt câu, bạo phong sậu vũ, tấn công tới tấp. Tô Tiểu Khuyết cũng tránh không khỏi, chỉ có thể mang thương tích mà xung trận, trong lòng cực kỳ bực dọc. trộn máng cả Niết Thập Tam. Đấu xong, Niết Thập Tam nói, ba người các ngươi tài không bằng người, thua là đúng. Bất quá, thì bất mấy đào kia biến hóa rất tốt, nhật giả cũng không nên ngoan cường đấu nội lực với hắn, nên biết thẩm mặt cầu cực kỳ am tường thập bát tinh kinh, nội lực hơn xa các ngươi. Hai đào cuối cùng, các ngươi vì cứu tiểu khuyết, bất chấp an nguy của bản thân. Trong lúc vô tình đã hô ứng phối hợp bù đắp, sơ hở lẫn nhau, ngược lại vô cùng hiệu quả. Trầm ngâm một lát. Sau này, nếu có cơ duyên, chỉ bằng hợp luyện một bộ đao pháp thử xem. Vừa dứt lời, tạ thiên bích cùng đường nhất giã đã đồng thanh Không! Tô Tiểu Khuyết cũng không muốn đứng ngoài cuộc. Nếp thúc thúc! Người còn chưa nói đến giả la đao ta thi chuyển vậy có tốt không? Niếp thập tam mỉm cười. vơi bà lĩnh của ngươi lại có thể tiếp đủ 10 chiêu của thẩm cung chủ đã là rất khá. Tô Tiểu Khuyết nghe được lời này, vui mừng đến phát run tại chỗ. Niếp thập tam hiếm khi khen hắn nên cười càng khoa trương, quả thật là tuy bại mà vinh. Niếp thập Tam thấy tạ thiên bích vẫn còn nắm chặt thanh đao gãy đến suốt thần, mở lời phân phó Các người đi theo ta Dứt lời liền đi trước dẫn đường Tần Vãnh Tiếu dâng lên một bộ y phục mới cười nói Thử áo đã Vẫn là một kiện thanh bố bào tử Kiểu dáng gọn gàng, tao nhã, đường may tỉ mỉ, ân cần Niếp thập Tam khó hiểu Nàng may nhất định vừa người vì sao lần nào cũng muốn ta thử. Tần Vãn Tiếu không đáp, thái độ lại vô cùng kiên trì. Nếp thập tam thử khoát vào, chỉ thấy từ thắt lưng đến tay áo đều vừa vặn hợp nhãn. Chỉ nói một tiếng, đà tạ, liền dẫn ba người kia đi. tô Tiểu Khuyết mấy năm gần đây đã dần dần hiểu chuyện, thấy Tần Vãn Tiếu ánh mắt tràn đầy thâm tình. Trong lòng thay nàng thở dài, không khỏi cảm thấy nhiếp thập tam quá mức lạnh nhạt. Xuống đến lạc vân phong, một hàng bốn người bước vào lưu âm cốc. Lưu âm cốc là nơi quen thuộc mà ba người thường xuyên lui tới. Trong lòng đang có chút kỳ quái, đã thấy nhiếp thập tam vòng qua một vách núi đồ sộ, men theo một hành lang rậm rạp hoa cỏ, rồi dừng lại bên cạnh một thác nước nhỏ, đẩy một tảng đá. Hóa ra đây là một thạch môn, nói, vào đi. Bên trong chính là một gian thạch thất cực kỳ rộng lớn, trên vách đá khảm vài ngọn đèn, cũng không biết là cháy được là nhờ cái gì, tỏa ra ánh sáng dị thường nhu hòa. Trên vách, trên bàn, trên những cái giá, đều xếp đầy các loại binh khí, hình dáng đa dạng, phong phú, không thứ nào không phải là trên phẩm. Nếp thập Tam từ trong ngăn bàn lấy ra một hộp gỗ, mở ra liền thấy, bên trong chứa hai thanh đao. Hai thanh đao này là năm đó Đại Hãng Mông Cổ tăng cách chiến ban tặng. Trong đó, một thanh là ô sao loan đao, rút đao khỏi vỏ, chỉ thấy thanh đao hẹp dài, màu xám cũ kỹ, tựa như gỗ mục không chút bắt mắt. nếp thập tam vung đao vạch một đường đao phong khẽ động khuấy lên một âm thanh lạnh thấu tâm can hình giao xám xịt như đột nhiên được thổi vào sinh khí thuận theo đó mật kích thích toàn thân đao ánh lên sáng lạc thành thuần như mặt trăng lại mãnh liệt như mặt trời đao quang tràn ngập khắp thạch thất đưa cho tạ thiên bích là trường an đao tự thân sở ngộ Thành đào còn lại trông đơn giản, ngắn, rộng, ánh lên sắc vàng, vỏ đao màu đen làm từ da kình ngư. Đùi đào có hộ thủ hình trăng lưỡi liềm, trên hộ thủ còn nạm ba mảnh phỉ thúy. Tốt đao ra, chỉ thấy thân đao bán trong suốt hình dạng như nanh sói, lưỡi đao ẩn ẩn, lại loan loáng như thấm đẫm sắc đỏ của máu. Nhất giả hai tay tiếp nhận, nếp thập tam nói. thên làng đào, dưới đào vòng hồn vô số, sát khí rất nặng, vừa vặn bổ khuyết cho bản tính quá mức đôn hậu của hơi Quay đầu lại đã thấy Tô Tiểu Khuyết cứ dánh chặt mắt lên người mình, thần tình ngập tràn mong đợi, không khỏi buồn cười. Chuyện gì? Tô Tiểu Khuyết mặt dày mày dạng, xòe tay. Thế của ta đâu? già la đao một bộ lục đao nếp thúc thúc. hắn sẽ cho ta sáu thanh đao phải không Niếp thập tam nói không có bộ già la đao kia nằm trong tay đàn sư huynh tô tiểu khuyết không biết đàn sư huynh mà hắn nói chính là đương kim thánh thượng phó khinh trần lập tức nghẹn học nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đôi con người đảo quanh đem binh khí cả phòng thu vào trong mắt thoáng thấy một sợi nhuyễn tin treo trên vách đá chợt lóe lên một tia ý nghĩ cười nói không có đau thì thôi vậy cho ta thứ này được không thấy niết thật ta mỉm cười gật đầu vội đi qua gỡ nhuyễn tin xuống sợi roi dưới ánh sáng lộ ra những đường vân như linh xà hình roi dài ước chừng hơn hai trượng dụng lực kéo căng một cái chỉ cảm thấy trong nhu nhuyễn lại mang theo độ bền bỉ vô cùng vừa tay Trên cánh roi bằng ngà voi, quấn thêm chỉ bạc, hết sức tinh xảo, trong lòng càng vui mừng. Đường nhất giả hỏi, người lấy nhuyễn Tiên làm gì? Học nhiều thứ hỗn tạp quá cũng không có hay hò lắm đâu. Tô Tiểu Khuyết cười hì hì không đáp, tạ thiên bích đạm đạm nói, tặng cho lệ tứ hải. Tô Tiểu Khuyết vừa ai oán lại vừa phấn khích thở dài. ba năm rồi tứ hải năm nay đã tròn mười tám có thể làm lão bà của ta nhuyễn tiền này coi như xính lễ tạ thiên bích đuôi mày khẽ nhướng cười lạnh một tiếng theo nếp thập tam ra khỏi thạch thất tô tiểu khuyết nhíu mày đuổi theo sau ầm ĩ la lên người ghen tợi! đường nhất giả trầm ngâm nói tạ sư huynh không hẳn hồ đồ như vậy tiểu khuyết tứ hải cô nương là một cô nương tốt Chỉ là lúc các ngươi xa nhau nên kỹ hãy còn nhỏ, người tin chắc rằng nàng thực sự thích ngươi, có thể chờ ngươi suốt ba năm. Tổ tiểu khuyết dò xét thánh nửa ngày, kết luận, ngươi cũng ghen tỵ Khi về tới Lạc Vân Phong, trời đã chạm vạn tối, nếp thập tam nói, ngày mai các ngươi có thể xuống núi rồi. Ba người cũng không quá ngạc nhiên, vừa rồi khi nếp Thập Tam tặng đao, trong lòng đã mơ hồ có linh cảm, bất quá lúc thật sự nghe mấy lời này, vẫn không khỏi khổ sở luyến tiếc. Phóng tầm mắt nhìn lại, dưới ánh hoàng hôn bạch lục sơn tráng lệ, hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp như bất tận, nghe hào vân hải cuồn cuộn trôi, cả biển trời thấm được thần quang ly hợp. Bảy năm xuân hạ thu đông Đều trải qua ở nơi này Tô tiểu khuyết nhìn vào đáy mắt Chất chứa bao năm tháng của Niếp Thập Tam Thái dương đã nhuốm màu phong sương Không khỏi có chút nghẹt ngào Niếp Thúc Thúc Ta không nỡ xa người Niếp Thập Tam luôn luôn lãnh đạm, Chỉ điểm võ công Cũng chỉ là dạy lướt qua Nhưng mỗi lần nhìn đến thân ảnh cao lớn Mà cô độc của hắn Tổ tiểu khuyết luôn cảm nhận được một sự an tâm, ấm áp, không nói nên lời. Ký ức mất đi là nhờ vị nếp thúc thúc này giúp mình tìm lại. Khoảng khắc khôi phục trí nhớ kia cũng là người vội vàng vòng tay ôm lấy mình. Vòng tay kia chính là cả đất trời bao dung cùng trân trọng, không ngôn từ nào có thể diễn tả. Nếp thập tam nhìn hắn lại nói, Các người không tính là đệ tử của Bạch Lộc Sơn. Sau khi xuống núi, mỗi người, một nơi, giang hồ hiểm ác, hãy tự bảo trọng Đêm xuống, đường nhất giả nghe thấy Tô Tiểu Khuyết trành trọc thao thức, không khỏi thở dài Ngủ không được sao, chúng ta trò chuyện đi Tô Tiểu Khuyết hiếm khi nghiêm túc Nhất giả, mấy năm trước đây, ta mỗi ngày đều cân nhắc chuyện xuống núi Dưới trên núi là nơi phồn hoa náo nhiệt tràn đầy lạc thú Nhưng ngày mai thực sự phải đi thì... Nói xong, lại vùi đầu vào gối, im lặng, mãi một lúc lâu mới thấp giọng nói Ta từ nhỏ đã không cha không nương, không người trông non lo lắng Ở cái bang vô cùng khoái hoạch, nhưng cũng không ai thực sự muốn ta nên người Ta thật hy vọng nếp Thúc Thúc chính là phụ thân ta Đường Nhất giả khan giọng Tiểu Khuyết Dường như đã hạ quyết tâm Ta không biết Phụ thần thân sinh của ngươi là ai Nhưng ngươi có thể gọi ta là ca ca Thần âm tô tiểu khuyết Từ trong gối truyền ra Có chút buồn bã Cũng có chút mỉa mai Ngươi là sư huynh của ta Đường nhất giả Đang định mở miệng Chỉ nghe cửa sổ phanh một tiếng Bị trưởng phong mở ra Tạ thiên bích đứng bên ngoài nói Ra đây uống rượu Tô Tiểu Khuyết từ trên giường nhảy xuống, theo cửa sổ bay ra hỏi Rượu đâu? Đường Nhất Giả lắc đầu, đi đến trước giường Tô Tiểu Khuyết, sách lên đôi hài của hắn, đẩy cửa bước ra Tạ Thiên Bích cùng Tô Tiểu Khuyết đã sớm ngồi dưới giá tường vi, bên cạnh bày ba vò rượu Đường Nhất Giả ngồi xuống hỏi Rượu ở đâu ra? Tạ Thiên Bích mở một vò, ném vào tay hắn nói Y thành dược lư sau núi. Ở đất thuộc dân phong, vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Người của đường gia cũng thích uống rượu, thích ăn cay. Đường nhất giả ngựa cổ uống một ngụm lớn, tán thưởng. Tiều Đào tử, quả nhiên hảo sẵn khoái. Tạ thiên bích hiếm khi thấy đường nhất giả hào hứng thế này, liền hưng phấn theo, nhất thời cũng buông thả, nghiêng cả vào rượu. Một cỗ chất lỏng sóng sánh như bạc Rót thẳng vào trong miệng Tô Tiểu Khuyết thái độ khác thường Ôm vào rượu lẳng lặng uống Không nói lấy một lời Đường nhất giả thấy hắn Thần sắc u sầu hỏi Đúng rồi, tại sao người không khai tên thật với thỏng mặt câu Tô Tiểu Khuyết nói Sợ mang phiền toái đến cho cái bang Hì hì cười Đường môn ở đất thục Ngoài tầm với của Thất Tinh Hồ Còn ban chúng cái bang phân bố khắp Trung Nguyên Thẩm mặt câu nếu ghi hận Lộ ban chủ có lẽ sẽ rất đau đầu Tạ Thiên bích càng uống Nhãn thần càng sáng Thế nhưng thanh âm so với ngày thường nhu hòa đi vài phần Đường sư huynh ngày mai Hẳn là quay về Thục Trung Tiểu Khuyết Sau khi xuống núi người đi đâu Tô Tiểu Khuyết nói Tổng đà cái bang ở Tương Châu, còn ngươi, sức tôn phong. Đường Nhất giả uống cạn vò rượu, cao giọng nói, Ba tháng sau, Hoài Long Sơn náo nhiệt mở Đại hội Võ Lâm, chúng ta sẽ gặp lại. Băng một tiếng, Tô Tiểu Khuyết buông vò rượu, đổ rạp người xuống đất, sắc mặt ửng đỏ, quả nhiên đã say thướt. Tạ Thiên bích cười ầm lên, lúc này chính là mùng một. bầu trời đêm không trăng không sao bóng tối như thủy triều bá đạo phủ xuống cùng với hương rượu nồng đập đem ba người say sưa dung nhập vào đêm xuân ấm áp đều cảm thấy tình này cảnh này suốt đời không quên sáng sớm hôm sau ba người xuống núi nhưng là tần vãnh tiếu tống tiễn tần vãnh tiếu thấy tô tiểu khuyết thi thoảng lại ngoái đầu nhìn cười nói Sư phụ các ngươi không đến đâu Hắn nhiều năm trước đã lập thể Sẽ không bao giờ xuống núi nữa Tô tiểu khuyết thở dài nói Tần cô cô chúng ta đi đây Sau này sẽ trở về thăm người Tần vẫn tiếu thấy tóc khánh Bị gió thổi tung Vươn tay giúp khánh chỉnh trang lại Thở dài Lúc lên núi vẫn còn là một hài tử Hiện tại đã cao lớn hơn ta nhiều rồi Nhớ tới một chuyện người nói sư phụ người nhờ ta nói với người họa tự miệng mà ra sau này bớt kiểu anh nói hàm hồ như là khen ai đó thích hợp làm nam sủng đi tô tiểu khuyết cười ha ha tên thẩm mặt câu kia quả thật là rất giống liền bị tần vẫn tiếu trừng mắt ngăn lại nhìn ba người lên ngựa tần vẫn tiếu rốt cuộc cũng không đành đôi mắt ngấn lệ dặn đi dặn lại nhớ hảo hảo bảo trọng nhất giả phải đa tâm hơn thiên bích nên bớt tạo sát nghiệt tiểu khuyết đừng gây chuyện thị phi nếu không ta sẽ đánh gãy chân các ngươi vùng ròi trên đường hoa khai đào sáng hơn tuyết thiếu niên hành tẩu giang hồ